Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh đi vội vàng, nên quên trước khi ông bà đã dặn anh mang sang. Cô muốn hỏi anh vì sao lại phải đi vội vàng. Có một thứ gì đó đã ngăn cô lại, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp. Tại sao anh lại phải đi vội vàng như vậy? Cái này phải hỏi em đó. Chuyện này thì có liên quan gì tới em chứ? Đúng là có quan hệ với em. Đột nhiên hai người đều im lặng. tại quả bọn họ đều cầm điện thoại nhưng mà không ai tắt máy, cũng không ai lên tiếng. Em học đến loạn phim trình diễn đúng giờ có phải hay không? Anh mở miệng nói trước. Em tới trễ 10 phút. Thật sao? Lại một lần nữa hai người đều im lặng. Anh đang nghĩ nếu không phải anh đi quá sớm, nếu nhanh nguyện ý chờ cô thêm 10 phút, hiện tại anh đã sống không ở Nhật Bản rồi. Cô cũng đang suy nghĩ. Làm sao anh biết cô không đến đúng giờ? Có phải anh cũng đã chờ cô hay không? Còn nữa, em có thể sang đây sớm một chút không? Anh nhỏ giọng hỏi. Khi nào? Tối hôm nay. Anh sẽ bảo máy bay tư nhân đón em. Ông bà nội của anh muốn dư chu cấp như vậy sao? Ừ. Cô muốn cười cũng muốn khóc, đột nhiên cô không nghĩ ra được, tại sao cô lại chia tay với anh? Cô đã có thói quen luôn có anh ở bên cạnh, cũng giống như là mật đường làm dịu trái tim khô kiệt của cô. Cô không phân biệt được thật giả khác nhau, rung động trong lòng đang nói cho cô biết, cô thật ra vẫn luôn chờ mong được gặp anh, cô rất nhớ anh. Thế nào? Anh cũng mong đợi được nhìn thấy cô, anh luôn luôn đợi cô, hơn nữa đã đợi cô từ rất lâu rồi. Được. Lúc cô nói ra chữ này thì nhịp tim thình thịch vang lên. nhớ mang theo áo khoác. Anh không che giấu được sự vui vẻ trong lòng nói thêm. Em biết rồi. Tốt nhất cũng nên mang theo bao tay và mũ len nữa. Đã biết. Anh yêu em. Đã biết. Sao? Trong tay cô toát ra mồ hôi hột. Anh vừa nói cái gì? Biết là được rồi, anh chờ em. Nói xong anh cúp điện thoại. Cô cầm điện thoại nhưng anh đã cúp. Tiếng cười trầm thấp còn vang lên bên tai cô. Anh đã nói rằng anh yêu cô. Nếu như anh chỉ xem cô là một món hàng để có thể mua bán, vậy anh cũng không cần yêu một món hàng như cô. Anh không cần quan tâm tới cô. Những thứ này cô nghe được, cảm nhận được chẳng lẽ đều là giả sao? Anh chỉ là đang giả vờ yêu em, để cho em tin tưởng rằng anh đã yêu em. Thực ra là anh chỉ đang thỏa mãn dục vọng chinh phục của mình thôi. Ngày đó khi chia tay, cô đã nói những lời này với anh. Cô nhớ anh đã rất tức giận mà hét lên. Em dám nói lại một lần nữa không? Cẩn thận nhớ lại ánh mắt lúc anh rời đi, trừ sự tức giận, còn có cảm xúc cô không phát hiện ra được, đó là sự thất vọng, anh cảm thấy thất vọng với cô. Cô bừng điện chạy xuống rồi ôm đầu khó chịu không muốn nghĩ nữa. Cô chỉ muốn làm một chuyện, đó là cô muốn gặp anh, có lẽ gặp mặt lần nữa, cô có thể nhìn nhận rõ ràng hơn. Cô có thể chậm rãi quyết định có nên chia tay hay không? Giữa bọn họ có lẽ có đường tháp để đi. Tại sao cô lại không cho anh một cơ hội nữa? Cũng để cho mình nhiều hơn có một cơ hội để hiểu rõ về anh. Kiều Tô, Nhật Bản Một chiếc xe từ bên ngoài tiến vào sân trúc của tòa nhà cổ kính. Miêu Khả Vân cầm lấy hộp dưa chua. Tinh thần thất thầm ngồi ở trong xe. Sắc trời đã trở về tối. Cô nhìn tòa nhà rộng lớn khí thế giống như hoàng cung trước mắt. Cô không biết Cổ Húc Y đang ở đâu. Tài xế không dừng xe ở cổng chính mà lái về phía ngôi nhà lớn ở trong rừng trúc bên trái. Cô nhìn thấy Cổ Húc Uy. Anh đang mặc một chiếc áo khoác, thân hình trang nghiêm đang đứng yên trước cổng vòm đợi cô. Xe dừng lại, anh tiến đến mở xe giúp cô. "Xuống xe đi." Cô nhìn vẻ mặt của anh. Mày anh chau lại hình như có một chút tức giận. Cô xuống xe, có mấy nữ hầu đi ra từ bên trong cổng vòng, nhận lấy mấy hộp giơ muối trong tay cô, xách hành lý của cô vào trong, rồi sau đó tài xế cũng lái xe rời đi. Trước cổng vòng chỉ còn lại hai người bọn họ, không gian yên tĩnh, những cây trúc phát ra tiếng lá xào xạc đung đưa theo gió. Không phải đã nói mặc theo áo khoác sao? Tại sao lại mặc ít như vậy chứ? Cơ hốc uy thấy cô ăn mặc mỏng manh, cởi chiếc khăn quàng cổ trên người mình xuống rồi quấn lên cổ cô. "Em cũng không cảm thấy lạnh." Thật ra thì cô cũng thấy hơi lạnh, anh đeo khăn quàng cho cô, người cô cũng cảm thấy ấm lên, thế nhưng miệng lại nói ngược lại. "Thật sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"